Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Nhỏ kiều nhanh chóng thoàn thoát phản ứng. Cả bọn liền xé ra mỗi đứa một miếng vài bịt mũi lại. Thứ được gọi là mì hồn hương kia, dù nhìn thấy cũng có thể người thích mùi hương của nó phát ra. Một mùi hương thơm nồng nặc như là mùi hoa sữa vậy. Nhưng ai hít vào thì đều bị mê mẩn, rồi bị khống chế cả về thể sắc và tinh thần, bắt phải làm theo sự điều khiển của kẻ sử dụng. Khá lắm Không ngờ chúng mày tuổi trẻ mà đã hiểu biết nhiều như vậy Đâu là không hổ danh những pháp sư thế hệ mới Từ trong tay áo của lão buồn phóng ra những sợi tư nhỏ ly ti Chúng vừa bay khỏi tay của lão Thì liền hoát thành những sinh vật nhìn như nhện Kiểu lúc này liền đẩy cả ba người bạn lùi xa khỏi đám nhện đang bay tới Nói rồi nó lấy ra một mầm cây màu đen đưa lên đọc thần chú xong đem thứ ấy ra khỏi không trung, ngài tứ. Nó chỉ vào cái mầm đang bay lơ lửng trên không trung rồi hét lên một tiếng. Mầm cây kì kia như có linh tính mỗi lúc mọc ra một to, những cánh hoa đã bắt đầu nở rộ bay ra khắp không khí. Những tiếng vù vù vang lên đến chói cả tai. Những cánh hoa đã bắt đầu cuốn lấy con nhện độc mà hút lấy hắc lực của chúng những tiếng chít chít của bầy nhện kêu lên trí chóe, rồi xác của từng con nhện rơi xuống đất. Những cái xác ấy cũng chẳng tồn tại được lâu, chúng vừa rơi xuống đất thì liền vỡ vụn ra thành từng mảnh nhỏ bay đi. "Có ai nói cho tôi biết chuyện gì đang xảy ra được không?" Tôi lúc này mi bất lực nhìn những hành động kỳ lạ mà mọi người đang làm, nó liền ôm đầu gào lên. Lão buồn mới nhìn về phía của nó nở một nụ cười tàn ác. Lão ta bắt đầu kể cho nó nghe về câu chuyện nghi lễ rùng rợn ấy và kế hoạch của mình. Thực chất lão đã nhìn ra được nhóm bạn của Phương Từ lâu và tính toán được họ đủ mọi yếu tố để làm vật hiến tế cuối cùng, nhưng vì không biết thăm dò làm sao cho nên mới sử dụng Tốn để làm con cờ. Lão ta đã dựng cho Tốn một vai diễn trở thành học sinh dân tộc mà Tốn không hề hay biết. Nó vẫn nghĩ lão đối xử tốt với mình như vậy Vì đã coi mình là người thân Nhưng mà ai ngờ đâu đó chỉ là một kế hoạch được sắp xếp Lão buồn muốn Tuấn tiếp cận với đám bạn Sợ dĩ cũng là muốn đưa cả bọn về đây Để mà thực hiện kế hoạch đã ấp ủ Và đúng như lão nghĩ Tuấn đã đưa đám bạn về theo đúng sắp xếp Và kế hoạch kia át phải xảy ra Nghe xong câu chuyện này Tuấn mới run rộng hoài "Vậy tại sao tôi không nhớ gì hết? Không phải tôi đã có bao nhiêu năm sống ở đây? Lẽ ra thì chuyện về nghi lễ tôi phải biết chứ?" La Bun Bình Thành đáp lại, "Vì ta đã xóa đi ký ức của mày để cho mày vĩnh viễn không thể biết được bí mật ấy. Mày nghĩ xem nếu bây giờ tao cho mày biết về nghi lễ hiến tế thì liệu mày có phát hiện ra kế hoạch của tao đã vạch ra bấy lâu hay không?" Ta biết mày rất thông minh chứ không hề khù khờ như vẻ bên ngoài, nên ta đã tính toán hết tất cả. Ngay đến đây thì vẻ mặt của Tốn liền bừng đỏ, bàn tay của nó siết chặt vào nhau hướng về lão Bun, nhưng khi Tốn còn chưa kịp nhảy tới đấm cho lão ta một nhát thì đã bị bàn tay của Chung mập giữ lại. Lời về sau, lão ta đang đánh vào tâm lý của mày đó, mày mà lao vào là chết như chơi không để cho Tú nói gì chung liền lập tức đẩy ngã nhào nó ra sau rồi cho nằm yên ở đó. Ở bên kia lúc này nhỏ Kiều vẫn thi triển ngải thần của mình. Đã hạ được lưới nhện độc của lão bun, vị lúc này mới bứt lên, nó đạp lên những xác nhện nằm quắt queo trên đất, rồi từ từ đặt hai tay lên nhau, hình như là một ngọn núi cao đang chồng lên nhau vậy. Thất Sơn thần chú áp hồn trấn vong. Mồn tiếng ầm ầm vang lên là những tia sét rạch ngang bầu trời, đánh thẳng xuống biển dưới. Bản tay của Vĩ bây giờ đã biến thành một ngọn núi khổng lồ xếp chồng lên nhau. Và trong ngọn núi đó là hàng trăm hàng ngàn oan hồn đã bị nhốt lại. Lão Bồn nhìn thứ pháp trận mà Vĩ sử dụng thì có chút bối rối. Là Thất Sơn trận, mô phỏng lại trận pháp của người tu đạo Thất Sơn, dùng yêu ma để đấu với yêu ma dùng độc để trị độc. Thằng nhóc này có vẻ bình thường mà lại biết một trận pháp uy lực như vậy, ắt hẳn là sư phụ của nó phải là một kẻ không tầm thường." Lão ta thầm nghĩ như vậy. Ở bên Nghe truyện hot nhất tại doctruyen.audio.net